Trường 21 Chân trời đẳng đông dần dần trắng như sữa Sao mỗi lúc một nhà Gió hưu hưu Chị pha đặt con nằm một mình Đánh thức chồng dậy Rồi ra trống liếp cửa lên Bắt đầu từ hôm nay Pha đến làm mướn cho nghỉ là Sở dĩ anh phải quay đầu về với ông Nghị Vì xong vụ thuế Vợ chồng anh không còn kế gì sinh nhai Mà ở làng này Sau vụ thuế ngoài ông Nghị ra Không còn nhà ai có tiền mướn người làm nữa Chiều hôm qua, khi đến nhà ông Nghị xin việc, anh được phát gọi vào ngay. Ông Nghị không chối đi vắng nữa, vì thừa hiểu, hẳn anh không còn đồng xu nào để năn nì ông nhận nợ. Khi thấy anh ngỏ ý xin cho vợ chồng làm, ông Nghị lắc đầu, nói rằng độ dày công việc cũng rỗi rãi. Sau máy có vợ chồng anh hai xin nghỉ về quê hai hôm, anh chị pha mới được thay tạm vào chân ấy. pha hấn hở mừng, đỡ phải lo chạy gạo, lại được thêm mỗi ngày mỗi người một hào rưỡi. Như thiền công ông Nghị vẫn trả anh hai Món ấy tuy hạ Xong còn hơn nằm nhà nhịp đói Chị phà bế con sang gửi cái bóng Rồi hai người đến nhà ông Nghị ăn cơm Lúc mang cầu ra đồng Thì đã gió mặt người Nền trời xanh ngắt Ánh hồng rực đỏ từ dặn che trước mặt như phun lửa Hứa hẹn một ngày nữa nắng như thiêu Phà thấy bức cởi áo vắt vai Tiêu mặt trời chiếu mạnh vào bụng Như những mũi tên nóng Đến nơi hai người nghỉ một lát Rồi đứng bên hai bờ Cỏng lưng vụ cầu xuống ao Ướn người hắt nước ra ruột Tiếng nước xì xòm Mặt trời lên hết dặm tre Ánh nắng đã nóng quá Chị pha dừng tay cởi áo Và chữa nón Rồi lại làm việc Không có gió Mặt, cánh tay, lưng mồ hôi chảy dòng dòng Lâu ngày không quen làm gì nặng Bây giờ mới tát được vài cầu đã mỏi rời Chồng thương hại cười Vài hôm nó quen đi chứ lì Trong đằng kia họ làm nhanh chưa? phải hay quen Đến lúc quen thì vừa ốm sát Phà nói là Cánh đồng này gần hết là ruộng ông nghị Thi thửa này cũng của ông Lý Đương Vừa bán ngày năm ngoái đấy mà Rồi chị thở dài Kẻ người ta giàu cũng sướng Chỉ ngồi không chẳng phải mó tay vào việc gì Tự khắc những người vất vả Quanh năm đầu tấp mặt tối Phải đem tóc đến nổ Thật đã giàu lại còn giàu thêm Mà đã nghèo khổ lại nghèo khổ thêm Mà họ làm giàu vì mồ hôi nấp mắt của mình Chuyện Thôi đừng nói nữa Im mà làm cho bớt mệt Chị pha không nói gì Lặng lặng tát nước Nhưng tự nhiên cao hứng Chị cất lên tiếng lanh lạnh hát Quê tôi nay ở ngũ đỉnh Xin đem một chuyện nhân tình phô trương Kính trình liệt quý quý hương Thượng thông hạ đặt Xem tưởng cho tôi Ăn ăn thì sự đã rồi Nhưng mà cũng phải đền bội mới xong Tân mùi năm ấy tàn đông Nhâm thân lại gặp tháng cùng đầu xuân Mối manh nhờ cậy băng nhân Tên là Đỗ ngữ Duyệt văn đó mà Bà xã hiệp ở dân ta Con là thị báo Ấy là túc nhân vấn danh giao ước tần tần Nội ngoại cùng biết Xa gần đều khen Ai ngờ đổi trắng thai đen Pha bùn dẫu có hồ vèn không trong Bất phú nhi dục như ong Phấn thừa hương thái Ai hỏng làm chi Lễ nghi các tiết mọi kỳ Há rằng có phải mảnh trì Quang sông Việc này nhờ cậy chữ ông Và trốn lân tiếp cùng trong hạt nhà Lấy lời mà bảo bà ta Kẻo mà hôn cấu Lại ra cửu thù Hát xong Chị phá ra cười khen Bài vẻ này hay đấy nhỉ Bỗng có tiếng khàn khàn À bờ rộng bên kia Ờ hay chúng bay làm đi Chứ tao thuê để đi đú đẩn với nhau đấy à Vợ chồng quay lại, thấy bà Nghị đến gần đó, khuỳnh hai tay vào háng. Chị pha kinh hãi, cố hết sức làm việc. Khi bà Nghị đi khỏi, chị pha vừa thở vừa nói. Thầy nó chậm chậm cho tôi theo với, không hát để quên mệt, thì hai tay mỏi rời. Thấy mặt vợ đỏ dừ, pha ái ngại. Cố chút nữa, cho bà ấy đi xa hãi hay. Bây giờ độ mấy giờ nhỉ? Tàu 8 giờ đã về đâu? Chị pha thở dài. Trời ạ, còn tắt từ giờ đến 12 giờ trưa thì kéo sau nổi, hay nghỉ một tí đi. Chồng lắc đầu, buổi mới ta hãy nên làm cho bằng người ta để ông ấy tin. chỉ pha nhăn mặt, nhưng thở không được, ủ cả tay, hoa cả mắt, bây giờ tôi mới biết thầy nó khỏe, đi làm đồng quanh năm mà chịu được. Mặt trời lên cao quá con xào, nước sóng sánh ở ruộng chiếu lên long lanh, gió vẫn lặng nắng gai gắt. Chị Pha không còn sức nữa, hồn hèn nói Tôi dễ say nắng, nhức cả đầu Pha cười ăn uổi Con nhà quê mà không quen nắng thì hèn quá Từ ngày ở cữ Mỗi bận tôi gánh hàng có từ nhà đến chợ Mà cũng thấy vắng vất Nữa là đứng bều nắng từ sáng đến giờ Thế thì còn từ trưa đến chiều Bù nó chịu thế nào được Lúc ấy nắng xin khoai Có gió thì lại như bốc lửa vào mặt Đi làm mướn, không phải lo kiếm lấy gạo ăn nhưng vất vả lắm. Sao mình làm cho mình, thì ta hồ, nghỉ lúc nào cũng được. Nội các thứ ngày làm mới, dễ không có gì khâu bằng làm ruộng, suốt ngày đứng nắng trăng trang, công việc thì nặng nhọc, mà không thể nào làm dối trá trái mắt chủ được, vì được bao nhiêu, nó rõ ra đấy. Mà từ mờ mờ sáng, cho đến 9-10 giờ đêm, lúc nào cũng quần quần. Chị pha nói chuyện thì quên nhọc mệt nhưng bóng bà nghĩ lại kia rồi. Bà đến gần khuỳnh tay đứng nhìn Khiến anh chị pha không dám hé răng Cứ cắm cổ hết sức tắt nước Nghèo đói, thật là một nhục hình Lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu Có con bé đem cơm ra đồng nói Bà lớn bảo anh chị nghỉ tay Rồi anh đi bừa cho bà chỗ 5 xào Ở đám ông đống Để chị cu bái đến tắt nước với chị Được nghỉ, vợ chồng pha hớn hở Tìm chỗ gốc cây có bóng mát để ăn cơm Chị pha tuy đói nhưng mệt quá Không ăn được mấy Và cơm lại khô khan Chị phải chan nước vối Nhưng cũng chỉ nuốt được có hai bát Pha và bắt nào cũng hết ngón Anh chỉ ngọn ba miếng Gắp có tí tôm ra Nhưng bụng còn đói Mà ba bát rưỡi cơm canh ăn còn thấy thiếu Xong biết làm thế nào Cơm mang ra đồng chỉ có thế Vợ chồng ăn xong Nghỉ ngơ một lát Thì chị cu bái đến Pha để hai người lại Đi sang đám ông đống để bừa Công việc mùa chiều nặng nhọc hơn Trời nắng cháy lưng Mọi người làm cho đến sẩm tối Thì thu đồ đạc về nhà ông Nghị Để ăn bữa cơm nữa Đồ ăn bữa cơm chiều không hơn gì bữa trưa Xong được cái cơm không đến nỗi thiếu Nhà làm rộng ở thôn quê Quanh năm không hết việc Mà ông Nghị lại không có lẽ cho thợ nghỉ ngay từ chập tối Nên ăn cơm xong vợ chồng con phải ở lại đến giữa canh hai Chị pha mỏi dần Tưởng chừng đi không nổi Lúc bà Nghị cho lại nghỉ tay Chị cắp nón về liền Để chồng ở lại lĩnh công xá Được gọi lên lấy tiền Phá hớn hở Nhưng bà nghị nói Vợ mày nó lười lắm Cả ngày chỉ hát chứ không làm Tao không bằng lòng cho mày với nó làm một chỗ Phà không đáp Mọi năm công đàn ông tao trả 7-8 xu một ngày Đàn bà 3 xu Nhưng năm nay thuê má cao Quan phải nộp những 6-7 chục Mà chúng bay chỉ mất có mỗi một đồng Cho nên tao phải hạ công chúng mày xuống Mày thì tao có thể trả được 5 xu. Thế là hậu lắm rồi. Còn vợ mày, tao trả cho 3 xu hôm đầu lấy mày. Còn mai thì bảo vợ mày ở nhà. Phà nhăn nhó kêu vang. Lại bà lớn, năm nay thuế con cũng phải nộp như mọi năm. Con xin bà lớn ban cho con hảo rưỡi như bà đã trả vợ chồng anh ai. Vợ chồng nó khác, vợ chồng mày khác. Mày không bì được. Không bằng lòng thì thôi, mai ở nhà cả. Chúng mày muốn kiếm chỗ mà đi lại nhờ vả Về lâu về dài Thì phải biết điều Còn vợ mày nó làm Tao cho hai bữa cơm là đã khá Trước cái bộ khẳng khiu gầy gọt ấy Như con bọ chó mua bức Đến chỉ thêm vướng cả Nói đoạn Bà Nghị quảng tám xu xuống đất và đi vào pha bất đắc dĩ cuối mặt xuống nhằm Phát khuyên Thôi bà lớn đã dạy thế Bà lớn có để ai thiệt hơn ai đâu Anh không biết điều tí nào cả Chúng tôi đây cũng bị hạ công Mà mỗi mẫu, đến mùa này còn phải nộp thêm hai thùng tóc hảo quan nữa đấy.